các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tượng sa thạch đồng đen có cả một cây nhan g quý đường kính khoảng 3 0 c m cao khoảng 1 m chạm rồng rất đẹp và cầu kỳ, có thể nói là vô giá. Còn phía hai bên là hai cây đèn có kiểu dáng và hình thù rất lạ. Cây nhan g ấy theo một thành viên ban quản trị, chúng tôi thấy quá đẹp nên tiếc, nay không dám đốt nữa. Mà nếu đốt, cũng chẳng biết xuyên suốt bao nhiêu tháng mới cháy hết cây nhà ấy hơn 15 năm trước có vị đại gia không biết đến từ xứ nào nhưng cứ đến hèn hàng năm là lại đến c ú n g bà một hiện vật bằng vàng to bằng nắm tay cứ năm xỉu thì ông ta mang đến con trâu bằng vàng năm thìn thì đem đến con rồng bằng vàng cách đây vài năm ông ta đã c ú n g đổ 12 con giáp đang trưng bày tại miếu bà bộ áo mão của bà trị giá gần 50 triệu đồng dư luận hay xôn xao về việc các ca sĩ diễn viên đại gia xài hàng hiệu quần áo hàng triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi bộ rồi mỗi người sở hữu cả bộ sưu tập quần áo nhưng đến miếu bà thì đấy là điều bình thường nhưng tất nhiên đó phần lớn là những thứ mà cách thập phương điên cúng một cán bộ ở trung tâm du lịch nông dân an giang cho biết sau lưng lăng thoại ngọc hầu đối diện với miếu bà có người đàn bà rất nổi tiếng với việc chuyên may áo mão cho bà có bộ áo mão mà cách hành hương đặt cúng bà mà chị này may c h ị giá gần 50 triệu đồng trên áo mão có khảm ngọc theo hình rồng nổi nên rất giá trị còn những bộ thường hơn giá cũng vài triệu đồng trên một bộ là chuyện bình thường anh kể. theo ban quản trị lăng miếu núi sam cứ 15 ngày là phải thay áo mão cho bà một lần bộ áo mão cũ không bao giờ mặc lại cho bà mà nhiều lúc cất vào kho hoặc v ả i được cắt ra thành những mảnh nhỏ phân phát cho khách hành hương có nhu cầu xin l ậ c vậy mà áo m á o của bà vẫn không thể sử dụng hết do khách hành hương cúng quá nhiều nhiều đến nỗi có lúc ban quản trị phải trưng h ẳ n bảng thông báo to ghi rõ do số lượng áo mão quý khách dâng cúng quá nhiều nên chỉ mặc được một lần rồi đưa trưng bày một ít phần lớn phải cất vào kho không sử dụng trong khi đó giá trị mỗi c â y áo mão rất cao để hạn chế phần nào cho sự hao phí và việc dâng cúng của quý khách có ý nghĩa thiết thực cho việc trùng tu tôn tạo di tích cũng như sử dụng và các công việc từ thiện khác đề nghị hạn chế đến mức thấp nhất việc cúng áo mão. chỉ đến năm 2009 thôi, bộ sưu tập áo m á o của bà đã lên tới con số khủng 15.000 bộ. còn ngay trong khu miếu có hẳn căn phòng lớn, nhưng vẫn không chứa hết số gạo, số muối mà khách hành hương đến cúng, cho nên phải c h ấ t tới hành lang hàng đống. theo một nhân viên bảo vệ tại khu miếu, đến những ngày cao điểm heo quay mà khách tới cúng, bày hàng trăm con ngoài sân. nhưng vài chục phút sau thì phải c ấ t dạp nơi khác để bày số heo mới lên. cứ như vậy đủ thấy lễ vật mà khách thập phương dâng cúng cho bà nhiều đến mức nào. phần lớn những khách hành hương đến cúng vung tiền triệu tiền tỷ vàng ròng bạc nén hiển nhiên vì lòng tin họ tin rằng cúng bà càng nhiều thì làm ăn càng tấn tới đụng đầu tháng đó. tiếng đồn ngày một vang xa ai cũng muốn đến một lần cúng bà. nếu ít điều kiện còn dư giả thì năm nào cũng đến. có người đến từ Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, có người từ tận miền Bắc. một số lễ vật quý hiếm dân cúng bà cũng có ghi tên tuổi địa chỉ và theo quan sát của chúng tôi hầu hết là các vị đại gia ở cách đó hàng trăm cây số. còn với người dân địa phương thì khỏi phải nói việc cúng bà đã như in sâu vào tiềm thức của họ. khả năng bao nhiêu thì cũng bấy nhiêu, không ai áp đặt. Nhưng liệu những người đã thắp hương, cúng kiếng và thành tâm khấn vái ấy đã được bà độ để làm ăn phất lên hay không? Không ai khẳng định được điều đó, kể cả các thành viên trong ban quản trị, những người sâu sát hàng ngày tại khu miếu thờ này. Chỉ biết họ đến vì lòng tin và sự tôn sùng quá lớn đối với bà chúa sư. Từ những năm trước. mỗi năm chỉ khoảng 3 triệu lượt khách đến hành. Nghe chuyện hot nhất tại